các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tác động lớn như vậy chứ? Vậy thì em cũng đừng hoài hận. Triệu Trạch Dậy ôm lấy hông cô, hôn lên môi cô, đầu lưỡi cũng nhanh chóng thăm dò vào trong mật treo trọc. Diệp Hiểu Hằng thoáng kinh ngạc, anh là đang hôn cô sao? Vẻ mặt của anh còn rất là nghiêm túc, hơn nữa hai con mắt nhắm lại với vẻ hưởng thụ, không giống với anh lúc nãy. Cô đẩy anh ra, đầu tiên là hơi do dự, nhưng không phải là đối với hành động sắp tới của hai người mà là cô sợ rằng anh sẽ hối hận. "Chú à, anh có hối hận không?" Triệu Trạch Duyệ không muốn nhiều lời với cô, mặc kệ có hối hận hay không thì bây giờ anh cũng không thể quay đầu lại được rồi. Kích động đã chiếm lấy toàn bộ lý trí của anh, anh cũng không có cách nào để dừng lại. Anh ôm ngang người cô đặt ở trên người, để cho cô nằm yên ở trên ngực của anh. Cô ngẩng mặt lên ở trong lồng ngực anh, cô đếm nhịp tim cuồng nhiệt của anh, cảm nhận hương thơm của anh có thể tỏa ra. Hàn Tần say mê bởi vì lực hấp dẫn của anh. Cô đã trở thành người phụ nữ của anh trong tối ngày hôm nay, Diệp Miêu Hàm vui vẻ, bắt đầu từ hôm nay, cho dù anh có chạy trốn thì cũng sẽ không thoát. Em không có vấn đề gì để hỏi hay sao? Anh cho là cô sẽ chất vấn anh một chút gì đó. Em có thể hỏi sao? Cô sợ là anh sẽ không thích vấn đề của cô. Em hỏi đi, nếu có thể trả lời anh đã nói. Thật là không hiểu, hiện tại mối quan hệ của hai người đã không giống như trước. Cô lại không có vấn đề gì muốn hỏi ư? Sao trước đây khi hai quan hệ của mọi người chưa rồi thì cô lại luôn hỏi không ngừng như vậy chứ? C DiCaprio Ham được thì đương nhiên là muốn hỏi vài vấn đề của cô rồi. Vậy thì anh có thích em không? Triệu Trạch Dật im lặng, anh biết nếu mình không trả lời vấn đề này, cô có thể sẽ đau lòng, nhưng anh không thể nói ra khỏi miệng, bởi vì anh hiểu trái tim của mình, anh thích, nhưng anh lại không có cách nào nói cho cô biết cả anh là một cô nhi, từ nhỏ đã thiếu hụt đi tình yêu, hiện tại anh cảm thấy tình yêu cô Diệp Hiểu Hàm đối với mình, rồi lại sợ sau khi mình nói ra, cô sẽ biến mất, cho nên anh đành chấp nhận im lặng. Diệp Hiểu Hàm có một chút đau lòng, nhưng từ lúc bắt đầu cũng không phải chỉ có một mình cô, hơn nữa cô cảm thấy anh thích cô, nếu không vừa rồi anh sẽ không đáp lại cô như vậy. Thôi được rồi, em sẽ đổi vấn đề, cái này anh nhất định phải đồng ý với em, mặc kệ anh có thích hay không. Triệu Trạch Dậy nhăn mày một chút, rốt cuộc vấn đề đó là gì chứ? Em muốn làm bạn gái của anh. Cô nói ra mong muốn của mình, cô biết gần đây mình thật là vô sỉ, nhưng cô muốn được ở bên cạnh anh. Nếu bây giờ anh không yêu cô, cô ở bên cạnh anh làm anh yêu cô, không hiểu vì sao cô lại tự tin về điều đó rất nhiều. Tại sao em phải kiên trì như vậy chứ? Triệu Trạch Dậy vuốt mái tóc của cô, rất là mềm mại, khiến cho anh cảm thấy tâm tình thoải mái. Diệp Hiểu Hàm ngẩng đầu nhìn anh, Anh rõ ràng là biết mà. Yêu anh ư? Bởi vì yêu anh, cho nên ngay cả anh có yêu hay không cũng không thèm để ý. Triệu Trạch Dệ rất là tò mò, rốt cuộc cô là một nữ sinh như thế nào, tại sao lại cố chấp với anh như vậy. Em không muốn cầu xin anh, nhất định phải chịu trách nhiệm về chuyện này. Cũng không cầu xin anh nhất định phải lấy em, nhưng ít ra chúng ta có thể trở thành người yêu. Em tuyệt đối sẽ không can thiệp vào chuyện của anh, về chuyện của anh trong tổ chức em càng không quản chỉ cần để cho em được ở bên cạnh anh là được rồi, để cho em nhìn thấy anh là được mà. Cô đã thử không nhìn thấy nỗi khổ của anh, cô biết mình không thể không nhìn thấy anh, có thể xem tính tình trẻ con đi, nếu như không làm như vậy, cô hoàn toàn không có cách nào vui vẻ trở lại. Đến chính cô cũng không biết rằng thì ra cô đã yêu sâu anh như vậy. Châu Trạch Sôi ôm cô thật chặt, cô nhất định phải khiến mình trở nên hèn mọn như vậy hay sao? Cô nên buông tha anh, nhưng cô lại không làm như vậy. Cô ôm lấy anh nước mắt chảy ra. "Dụy à, phải thì chúng ta làm người yêu đi." Anh hôn lên trán cô một cái rồi đồng ý với yêu cầu của cô. Lập tức Diểu Hiểu Hàm vui vẻ mà nhướng mày. "Có thật không?" "Nếu như em không chắc chắn thì gọi như chưa từng nghe qua." Triệu Trạch Dụy cũng không cho phép cô hoài nghi, nếu lời đã nói ra khỏi miệng, vậy thì anh cũng không muốn lặp lại lần thứ hai. "Em nghe được, nghe được mà." "Nếu anh không nói là thích, Kiên có cảm thấy có một chút đáng tiếc, nhưng chỉ cần như vậy là đủ rồi, ít nhất bây giờ cô có thể lấy thân phận là bạn gái của Triệu Trạch Dật. "Chú à, em yêu anh." Từ trước đến giờ, Diệp Hiểu Hàm không bao giờ keo kiệt với tình yêu, cho nên cô luôn có thể thoải mái mà nói với anh điều đó. Triệu Trạch Dật mỉm cười, ở trong lòng nói một lần, anh cũng thích em, chỉ là Diệp Hiểu Hàm không thể nào nghe thấy. Sau khi Diệp Hiểu Hàm trải qua chuyện người bình thường không có cách nào trải qua, thì mới biết kiến thức của mình lại ít như vậy, cho nên cô cố gắng cầu xin triệu trách sự cho cô đến tổng bộ của hoàng tham quan một chút chuyện bởi vì cô rất là tò mò. Nhưng nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net